rồi mới lững thững ra về. ở sân chùa dưới gốc cây bàng, thầy dỗ vẫn ngồi lặng lẽ ở cái vị trí quen thuộc của thầy hơn hai mươi năm nay. những khi vắng khách, thầy có cái thú hát nho nhỏ mấy câu về mà thủa bé khi chưa bị mù thầy nghe lót được trong những buổi lên đồng. bà về bát nhã thuyền huê, con công đệ tử ngồi kề hai bên, lại bà bà đẹp chín nghìn.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 Bà tạo tái mặt kêu lên một tiếng Trước mắt bà Trời đang nắng chan hòa Bỗng như tối sầm hẳn xuống Nước mắt trào ra Bà nghẹn ngào hỏi Có, có chắc không thầy Sao lại thế được thầy, thầy xem kỹ đi thầy Thất cầm tiên sinh phân trần Thoạt nhìn khí sắc của bà Tôi đã ngờ ngợ Đến khi xem lại bàn tay Của bà thì mười phần Đã rõ cả mười Đường sinh đạo bà bị đứt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 Bà Tạo thất vọng lắm Nhưng lại tự an ổi là chưa đúng hạn kỳ Như thất cầm tiên sinh đã phán Phải chờ thêm độ hai tháng nữa Rồi đến ngày định mệnh mùng một tháng năm Vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì xảy ra Bà Tạo nôn nóng đi ra đi vào Đăm đăm nhìn tranh quan sát Thấy nét mặt cô vẫn tươi tỉnh hồng hào Chẳng có bệnh tật gì Người như thế kia làm sao mà chết được Bà lo âu tự hỏi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 Miệng quát, tay cầm roi vụt xuống tới thấp Cô con gái 17 cũng vội vàng tháo gốc và phang tối bụi xuống đầu thất cẩm tiên sinh. Chị sen hỗ trợ chủ, vớ khúc che khô, quật lê lịa, miệng léo nhéo mắng. Trò chừa cái thói lưu manh, phá hoại nhà người ta, đánh bỏ mẹ nó đi. Ba cái miệng cùng chửi, sáu cánh tay cùng dơ lên, đập xuống. Thất cầm tiên sinh đưa hai bàn tay ôm đầu, cắm cổ chạy, miệng la oai oái.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 Làm tan nát cái gia đình đang êm ấm gần hai mươi năm Ông tưởng ông không có tội hay sao chứ Dứt lời bà lặng lẽ bước đi Bỏ lại sau lưng căn nhà thân yêu Cùng với đàn con nước mắt lưng chồng Đứng trên thềm trông theo